Chương 369. Chương 370 Chu Thanh Nghiên gật đầu, thị trường cũng có lúc nọ lúc kia, chỉ cần thêm 1 năm nữa, em tin mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Nhưng vấn đề là phía ngân hàng không cho nhà em vay nữa rồi. Ngô Bình hỏi dò, đang thiếu bao nhiêu vốn? Chu Thanh Nghiên, nhiều lắm, tạm thời thì khoảng 2 tỷ, nhưng lâu dài thì cả chục tỷ đấy, rứt lời Cô ấy lắc đầu, dạo này ông em đang giàu lắm. Ngô Bình nói, để anh nghĩ cách cho. Ngô Bình nghệt mặt ra, anh Ngô có cách ta? Ngô Bình gật đầu, anh có mấy người quen, để hôm nào anh hỏi họ xem sao. Chu Thanh nhiên mừng rỡ rồi ôm chầm lấy Ngô Bình, nói, anh Ngô, cảm ơn anh. Ngô Bình đứng hình, không nhịn được mà vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy. Người Chu Thanh Nghiên run lên rồi ngả đầu vào vai anh, má cô ấy đã đỏ bừng. Ngô Bình nhìn lên tầng trên, thấy mẹ và em gái mình đã ngủ, anh ho khan nói, "Thanh Nghiên, chúng ta về phòng." "Nói chuyện đi." Mặt Chu Thanh Nghiên càng đỏ hơn, cô ấy lí nhí vâng lời. Người Ngô Bình nóng lên rồi nhanh chóng kéo Chu Thanh Nghiên để về phòng, tâm sự. Xong, hai người vừa đứng dậy thì có tiếng Chuông điện thoại vang lên, Ngô Bình nổi giận, không biết đêm hôm rồi mà ai còn gọi tới nữa. Màn hình hiện tên Chu Phù Sinh, nhìn thấy tên đó, Mạc Lâm Thần mỉm cười rồi nghe máy ngay, "Phù Sinh, cuối cùng anh cũng nhớ mà gọi cho em rồi hả?" Nhưng đầu bên kia lại vang lên một giọng nữ xa lạ, cô ấy run rẩy nói, "Anh là Ngô Bình à?" Ngô Bình cau mày, "Đúng, cô là ai?" Cô gái bật khóc nói: "Anh Ngô Bình, trước kia anh em thường hay nhắc đến anh, nói anh giỏi lắm. Anh Ngô Bình, anh có thể cứu em không ạ?" Ngô Bình nói: "Em là em gái của Phù Sinh à?" "Phù Sinh đâu? Anh em, hu hu, nửa năm trước, anh ấy bị người người phụ nữ xấu xa hại chết rồi. Em cũng bị bọn ấy khống chế bị ép đi khách, hu hu." Giờ em sống không bằng chết, anh Ngô Bình, xin anh cứu em với. Đúng lúc này, anh nghe thấy có tiếng gào thét vang lên ở bên đó, mẹ con. Khốn này, mày gọi cho ai thế hả? Sau đó là một tiếng động mạnh, điện thoại ù lên, hình như bị ai đó đập vỡ. Ngô Bình nhăn mặt, rồi bừng sát khí. Khi anh mới vào tù, chỉ là một cậu sinh viên yếu ớt, trói gà không chặt. Đương nhiên sẽ bị người khác bắt nạt.